Quyết Hồ Công Tử hồi thứ ba, Giang biên bạc kiếm phi ma tử, Sơn thượng xưng danh ma giáo quan. Đất Hán Trung nằm cạnh dòng sông Hán Thủy, bên kia bờ đã là đất Hà Nam. Bên đò qua sông có một tủ quán chuyên bán các loại rượu ngon nhất Trung Nguyên, còn cách xa mười trượng nghe mùi rượu thơm lừng. Tiểu hồ nhích lên đồi tắm. Thuyên kỳ vừa gật đầu thì nó đã phóng xuống sông, gật bắt những con cá béo. Hai người đành vào quán nhấm nháp, gương mặt sầm than như bất lạnh lùng, vì mỗi lối về sức khỏe mẫu thân không còn. Vĩ ban chủ đã cho người rước bà về tổng đài Long Hộ Ban để chữa trị. Bà sẽ lưu lại đây để họ sầm an tâm theo phò tá thiếu chủ thẩm Thuyên kỳ. Bà đã mừng biết bao nhiêu khi biết thánh nữ Lý Nhược Hồng còn sống. Khi bước vào quán, hàng trăm hào khách võ lắm đều giật mình khi thấy tàn chi quỷ đau. Dung mạo và cách ăn mặc của gã đã được truyền tụng khắp giang hồ. Nhưng lạ thay họ sầm lại tỏ ra vô cùng cung kính với chàng thiếu niên vô danh cùng đi. Tiểu nhị của quán cũng là người lịch duyệt. Nhận ra hung thành vội vã khơm lưng đón tiếp Xăm đại ca giá lâm Khiến bổn điếm vô cùng rạn rỡ Họ xăm lạnh lùng bảo Bất tất nhiều lời Chỉ cần rượu quý Và thức ăn ngon là đủ Chỉ lát sau Gần chục món ăn ngon nhất Và giò rượu chút dịp thanh 30 năm đã được dọn lên Còn mấy bàn đến trước Mà chưa được ăn Họ ấm ức nhưng chẳng dám hé môi Thuần kỳ cười mác bảo: "Người có danh như cây có bóng, vì gió sầm quanh ta cũng được thơm lay." Gã cười sẵn sàng đáp: "Thiên hạ sợ sầm mổ vì tính tàn độc của Đao Pháp, ngày nào thiếu chủ bạt kiếm, họ mới biết ai đáng mặt ảnh hùng." Hai người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Tiểu Hồ từ dưới lòng sông phóng lên, Miệng ngầm một con cá chép lớn nặng đến 6-7 cân. Nó thả xuống chân chủ nhân rồi ghét lên liên hồi. Chàng cười bảo họ sầm. Tiểu hồ tặng chúng ta đấy. Sầm huynh bảo nhà bếp chưng lên để chúng ta uống thêm dài dò hủ nha. Tiểu hồ hài lòng phóng lên nằm trên vai chàng. Thực khách chống quán trầm trồ khen ngợi có vật xinh đẹp và khôn ngoan. Bỗng từ cuối quán một giáng sĩ trung niên mặt trơ như gỗ mắt đầy tà khí bước đến hỏi thuyền kỳ công tử có đồng ý bán con quả nhãn tiểu hồ này không chàng hòa nhạc đáp rất tiếc là không gã gằn giọng nói chim. ta đồng ý trả cho công tử với bất cứ giá nào chàng thẳng nhiên đáp tiểu hồ được tại hạ nuôi nấng từ nhỏ ngàn vàng cũng không thèm bán gã trung niên ngựa cổ cười giang dặm cười như xé tuốt màng nhĩ mọi người sầm tham nổi giận quát lên cầm ngay đừng làm diết tay ta gã mặt gỗ ngưng cười tức giọng mỉa mai tàn chi quỷ đao là cái thá gì mà dám quát tháo ta họ sầm chăm chú nhìn gã nhớ đến một người chậm rãi hỏi phải chân tôn giáo là vô viện phi ma toàn trường gúng động khiến nghe nhắc đến danh hiệu này lão là một trong tứ đại ác ma lừng danh vũ nội ba chục năm nay võ công đã đến mức siêu phàm nhập thánh thủ đoạn tàn độc phi thường ai mà chạm đến lão là toàn giá thảm tử gà chó không còn phi ma kiêu ngạo gật đầu <cười> kể ra nhãn quan của nhà ngươi cũng khá đấy, mau bảo tên công tử kia bản con tiểu hồ cho ta. Sầm tham sợ thiếu chủ không địch lại lão ác ma, nghiến răng nói được nhưng ta cũng muốn xem bản lãnh của tôn giáo như thế nào. Thuyết kỳ ung dung hỏi gã, sầm quen nè có chắc chắn là thắng được lão không hả? Họ sầm đáo đớn lắc đầu, bậm thiếu chủ. Không có hy vọng. càng gật đầu bảo. Nếu vậy chẳng cần phải ra tay. Ta chỉ muốn biết lão có đáng chết hay không. Sầm tham trả lời. Tội lỗi của lão chất cao như núi. Có chết cũng không đủ đền bù. Xin thiếu chủ đừng nương tay Phi ma nghe hai người đối đáp. Cứ như lão là con cá nằm trên thớt. Động sát khí nói. Lúc đầu, ta định tha cho hai cái mạng sâu kiên của tụi bay. Nhưng giờ này, thì có trời mà mới cứu được. Thuyên kỳ lặng lẽ, đứng dậy, bước ra bãi cỏ trước cửa quán. Thực khách bỏ bàn tiệc, xúm lại xem cho được trận đấu vô tiền khoáng hậu này. Quy danh vô diện phi ma, gian dội mấy chục năm, lại đấu với một thiếu niên vô danh. Nhưng chàng ta đã là chủ nhân của quỷ đao, thì võ nghệ không thể tầm thường được. Thuyên kỳ rút kiếm, trầm giọng hỏi địch thủ: tôn giáo nên dùng vũ khí, nếu không thì sẽ thua thiệt đấy. Lão cười ngạo nghễ, song trưởng phi ma còn lợi hại hơn đao kiếm. đừng gươm lời, mau động thủ đi. Thuyên kỳ cười mát, dung kiếm điểm nhanh. Lão má cười rằng. Dung sông trưởng tấn công Trưởng ảnh gợp trời Máng theo kình phong mạnh liệt Chàng thẳng nhiên giải phá Nhắm những khe hở Trong màn trưởng mà lén kiếm vào Trưởng phong thổi áo Chàng bái phần phật Nhưng dường như chẳng có tác động gì đến thân thể Phi ma kinh hại Vợ pho thân pháp thành danh Biến thành bốn bóng người Bao vây đối thủ Thuyên kỳ cũng chẳng kém Thân hình nhẹ như bóng nọn Trôi dạc trong lưới trường Như bóng du hồn Đã hơn trăm chiêu Phi ma vẫn không nhận ra Rộ số võ công của chàng Dường như chàng thuộc lòng kiếm pháp Của các phái võ lâm Thuận tay mũi đánh chiêu nào thì đánh Lão bị một thiếu niên Hôi sữa cầm chân Động nộ dở phi ma thần chảo Quyết giết cho được đối phương Chân khí toàn thân dồn vào sống thủ mười ngón tay dơ ra như móng chim mưng, cứng gắng như thép nguội, thẳng thắng và chạm vào lưỡi kiếm. Thuyên kỳ bật cười giang, tung mình lên cấm, chụp màn lưỡi kiếm xuống đầu phi ma, lão nghiêng ngang biển chiêu, tổng hai đạo trưởng bài sơn đảo hải, như muốn nghiền nát càng ra. Nhưng chiêu kiếm của Thuyên kỳ đã xé chuẩn kình, lao đến như lưỡi hái cử thần phi ma kinh hoàng, định đẩy lùi né tránh, tiếc rằng đã quá muộn. Lão gào lên thảm khốc, sông thụ bị chặt sát khủy, thân hình bị chặt làm hai đoạn ngang lưng. Chàng đứa tái áo, lá mồ hôi tráng, lẩm bẩm. Chiêu kiếm này quả là tàn độc. Hơn trăm thực khách gào lên như điên loạn, họ đã tận mắt, chứng kiến tên đại ác ma đền tội. Giai đoạn này, sẽ khiến họ trở thành những kẻ đáng tự hào. Người nào đó đã đặt cho thiên kỳ danh hiệu tiểu hồ công tử. Có hơn 10 người phục xuống lại tạ thiên kỳ. Đại hạ thay mặt cho những nạn nhân của phi ma cảm tạ công tử đã lấy mạng lão rửa hận cho bao người. Tràng phát tay mời họ đứng dậy. thoáng thấy mặt lão trưởng quầy chàng hỏi: trưởng quầy. Nếu lão muốn phát tài Thì cứ đem sát phi ma Trong trong khung viên tủ quán Nhớ dựng bia đàng hoàng nha Ta bảo đảm Hào kiệt bốn phương Sẽ đến xem đông như hội Chỉ sợ lão không đủ sức Tiếp đón mà thôi Lão mừng rỡ Khen phải Hối thúc tiểu nhị đi mua hòm Đồng định làm đám ma chai gầm gỗ Nhưng lại sợ những nạn dân phi ma Đến chửi mắng Xăm tháng Quăng cho lão một ném bạc mươi lượng, rồi cùng tiểu thiếu chủ xuống bè vượt sông. Vừa đến huyện thành Tĩnh Dương, thì trời đã về chiều, hai người trọ lại một đêm. Hôm sau, định ăn sáng lên đường, bỏng một gã cất cái, bước vào cung kiến nói. Bẩm công tử, phân đà, chủ phân đà Hà Nam, có lời mời. Càng gật đầu, bảo họ sầm tính tiền, rồi dắt ngựa theo lão quá tử. Phấn Đà nằm cách khách điếm chừng trăm trượng, Dù trước cậm không có chiêu bài, nhưng chỉ nhìn bọn quá tự ra vào tấp nập cũng biết đấy là đâu. Hà Nam đất phì nhiêu, màu mỡ, gọng lúa bạc ngàn, nên tinh ý của bọn ăn mài cũng khá hơn. Khách sạn gọng gại, thoáng mát, không hề trang trí gì ngoài một bàn bát tiếng khá mới thiết cốt cái tượng duyệt, ra tận cửa để đón khách. Lão tuổi nghề chạc ngủ từng, giá ngâm đen, lưng đeo sáu túi, đôi mắt tinh anh lanh lợi. Hòa tượng cẩn trọng hỏi chàng, xin công tử cho tại hạ xem lệnh phù Thuyên kỳ lấy trong túi ra một đòn chúc đen bóng ngắn hơn gan tay, nhưng lại có đến mười mấy đốt. Đây là loại chúc hiếm có trên đời, tuyệt đối không làm giả được. Thiên cốt cái, cung kính giái ba vái, rồi mời hai người an tọa, Lão vui vẻ hắn nói, Thẩm công tử đã cầm hắc túc lệnh phù trong tay, có quyền điều động đệ tử cái bang trong cả nước. Xin ngài cẩn thận, đừng để thất lạc. Lão hắn giọng, rồi nói tiếp. Đệ tử Phân Đà vừa phát hiện một tổ chức bí mật ở ngoài thành huyện Tân Hưng. Từ giá can của lão quyết kiếm từ An Kinh nằm dưới chân núi Hương Sơn. Trước đây, rất vắng lặng, nhưng đột nhiên, gần đây lại tấp nập người gá vào. Tài hạ đã đích thân đến dò xét, nhận ra thân thủ của hơn 200 gia đình. Rất cao cường, chắc chắn đây là một trong những phân đàn của thông thiên giao. Thuyên kỳ cầm tư một lúc rồi hỏi. Núi Hương Sơn, cách giải Tung Sơn bao xa? Tưởng Diệp đáp, cũng chỉ phản hơn trăm dặm. Vậy, sáng mai, tôn giáo hãy dùng chim câu liên lạc với hai phái võ đan và thiếu lâm. Mượn mỗi nơi năm chục cao thủ, chúng ta sẽ tiến hành tập kích tiêu diệt bọn chúng. Đêm nay, tại hạ âm thầm xâm nhập vào từ gia can để điều tra sự thể. bàn bạc thêm một lúc, hai người rời tính dương, phi nước đại về phía huyện Tân Hương. đến nơi đó, cuối giờ túc vào khách điểm ăn uống nghỉ ngơi một chút, đầu can ba nai nịt gọn gàng đến từ gia can. sầm tham tuổi đã hơn tam tuần, luyện võ từ năm lên mười, công lực. Không dưới 20 năm tu gì? Gã đuổi theo Thuyên Kỳ Đến ước mồ hôi tráng Tự hỏi Chàng học nghệ từ lúc nào Mà tuổi mới 17 Đã có nội công thâm hậu hơn gã Có nằm mơ Gã cũng không nghĩ đến chuyện Thánh nữ Lý Nhược Hồng Đã dùng ma pháp Thọt thai quán cốt Kèn liền cho con trai từ lúc còn nhỏ Năm 10 tuổi Chàng đã phải kèo hơn ngàn trượng, theo mộng thân lên đỉnh thiên sơn, mỗi tháng hai lần để thắp hương cho thân phụ. Hai năm sau cùng, có ngày thiên quỳ phải chạy lịch hàng chấm dầm trên băng tiết, đuổi theo đàn tùng lộc để kiếm ăn. Thái ức vô quy chân kinh là tuyệt học tốt thượng của Võ Lâm, còn má kinh là bí truyền của má đạo. Chàng được mối phụ thù núng nóng, nên khổ luyện trong những điều kiện khắc nghiệt nhất luyện cả hai loại thần công. Từ gia cang trung quanh có gừng cây bao bọc, nằm biệt lập, không gần với sớm dân cư nào hết. Trong những lùm cây, bụi cỏ hàm chứa sát cơ không thể coi thường. Hai người như bóng ma tiếp cận bìa rừng. Thuyền kỳ thì thầm với triệu hồ, nó nh nhuyện nhảy xuống đất, chậm rãi tiến vào thuyền kỳ biết gọi khả năng của nó nên kéo sầm tham theo sau với bản năng của già thú triệu hồ phát giác dễ dàng mùi người đang ẩn nấp và mùi sắt thép của bậy vật chừng nửa cánh giờ họ đã vào đến khu trung tâm cũng như hàng ngàn sơn can khác ngoài tòa đại sảnh bằng gạch đá đứng sừng sừng ở giữa xung quanh có rất nhiều tiệu viện dành cho gia nhân bốn toán tuần ca lưu động Mỗi toán 10 người gạo quanh khắp trống chứng tỏ đây không phải là một gia cang bình thường. Muốn đột nhập vào đại sảnh phải vượt qua một khoảng trống 10 trượng. Thuyền kỳ bảo nhỏ họ Sầm. Sầm Vân, chúng vọng bị nghiêm mật như vậy, không thể vào hai người được. Lát nữa, Sầm Vân dận toàn lực giúp ta phóng lên nóc sảnh. Sầm Tham gật đầu, chàng bèn đứng lên hai bàn tái gà chờ toán dọa sĩ đi qua và tổng kia chưa kịp xuất hiện, họ sầm nắm chặt gót chân thiếu chủ tung mạnh. Thuyên kỳ nhờ lực đạo ấy vượt qua khoảng trống nhẹ nhàng đặt chân lên mái ngói. chàng phải để tiểu hồ ở lại với họ sầm vì màu trắng nút của nó rất dễ phát hiện. Vận thần công nghe ngóng một lát nhận ra tiếng nói đang bàn bạc. Chàng lần về phía ấy, xác định đúng nơi cần đến. thuyền kỳ im ái gỡ một mảnh ngói, đưa mắt nhìn xuống. Quanh chiếc bàn dài là một lão già gấu bạc, bà, bạch bào và bổ hoàng y nhân bịt mặt. Càng đón người ảo trắng là quyết kiếm, còn bọn còn lại là các hộ pháp hoặc các đường chủ thông thiên giáo. Họ từ hắn giọng Bàn chủ đã truyền lệnh cho toàn giáo phái, đặc biệt lưu ý đến gã thẩm công tử, người có con tuyết hồ trên cổ. Chính gã là người đã phá vỡ kế hoạch đi gian, gây ảnh hưởng tương sát giữa phe Bạch đạo và Long Hổ bang của giao chủ. Hôm qua, gã lại hạ sát vô diện Phi Ma một cách dễ dàng dưới bàn lãnh ấy, chỉ mình giao chủ Mới có khả năng đối phó. Nhưng gật tiếc. Người lại đang trọ quan. Hai tháng nữa. Mới luyện xong thần công. Trong giai đoạn này. Chúng ta nên ẩn nhẫn. Mai phục. Tránh đụng chạm với gã. Để bảo toàn lực lượng. Gã bịt mặt. Bằng xá hồng lớn tiếng. Có lẽ. Giao chủ và đại hộ Pháp. Đánh giá họ thẩm quá cao đi. Hai đánh một đó, Thì chẳng trộn cúng què Tại hạ chỉ cần 10 tay sát thủ Trong đội tam đào Cũng đủ đưa hăng Về âm phủ rồi Quyết kiếm từ An kinh mừng gỡ nói tại ai Nam đường chủ đã đào luyện Xong đội sát thủ rồi ư Vậy lão phù thay mặt Giao chủ chấp nhận Cho mạnh huynh chi xa Tên thẩm thuyền kỳ gã che sa đen hỏi họ từ chẳng hiểu pho giao chủ đem ngàn lượng xuống vàng nam thiết phục ly bạch liên thủ hành động đã có kết quả chưa họ từ có mài đáp giao chủ mà giao đã nhận vàng nhưng lại hẹn đến gần tháng 7 này mới phục đạp nghe nói giao chủ phu nhân lâm trọng bệnh khó mà qua khỏi Lão hắn giọng lại hỏi, phần trung đường hãy báo cáo kết quả tung người tìm nhập các phái trên giang hồ. Gã che sa đen cười âm hiểm, xin đại hộ pháp yên tâm trong thất đại môn phái Và sau ban hội giang hồ đều có người của chúng ta. Chỉ cần giáo chủ ra lệnh trong ba ngày lực lượng nội gián, trung đường sẽ khuyên đảo các phái làm tê liệt sức kháng cự của họ lục đo lo gì bản giao mà không không chịu võ lâm thẩm thiên kỳ giật mình trước âm mưu thâm độc của thông thiên giáo chỉ hận không thể nhảy xuống giết sạch bọn tà ma nhưng vì đại cục võ lâm chàng cố ẩn nhận lắng nghe chúng bàn bạc thêm một lúc rồi chia tay đã có chú ý. Tràng bám theo gã đường chủ trung đường sát nút. Gã gác khỏi từ giá can đi về hướng nam. thuyền kỳ như bóng vu hồn ập đến sau lưng thò tay điểm vào thủy quyệt của gã trung đường. Đường chủ gục xuống mà không kịp hiểu vì sao. sầm tham và tiểu hồ cũng đã đến. Gã bế sóc gã ảo vàng đi theo thiếu chủ. Nửa cánh giờ sau, đường chủ trung đường tỉnh lại. Ngỡ ngàng những gái mình đang nằm bên vệ đường Cố nhớ lại điều gì đã xảy ra Nhưng chỉ hoài công Gà tắt lưỡi cho mình bị chúng do bất ngờ Phủi tay áo Rồi tiếp tục cuộc hành trình Lúc này Thuyên Kỳ và Sầm Tham Đã có mặt trong khách điểm Danh sách bò nội gián Của Thông thiên giáo Đã nằm trên đầu chàng Ma nhãn di hồn đại pháp đã môi từ đến tường chủ những tin tức cực kỳ quý giá về nội tình thông thiên giáo. đáng tiếc là gã cũng không biết lai lịch và diện mục của giáo chủ. Ngay đến mấy hai người thúc ngựa phi nước đại trở về phấn đà cải ban ở tỉnh dương. Thiết cố cái nghe chàng kể sự tình mồ hôi toát ra như tắm. Lão hỏi chàng công tử định thế nào đấy? Thuyên kỳ trả lời. Ngay tại tổng đàn cái bang cũng có nội gián. Chúng ta không thể dùng chim câu báo tin được. Tốt nhất, sáng mai, sầm tham hộ tống tưởng huynh về tổng đàn ở Lạc Dương. Bí mật trao danh sách này cho bang chủ. Người sẽ đích thân đi gặp trưởng môn và các bang phái để thông trì. Phần tại hạ phải xuống ngay giang nam để ngăn chặn việc liên minh giữa ma giáo và thông thiên giáo. Để hai tà giáo này liên thủ với nhau, thì võ lầm sẽ nguy mất. Sâm thám, dù có muốn xa thiếu chủ, nhưng không dám chối từ trọng cách. Giang Nam, tên gọi chung của một phần đất Giang Tô và toàn phủ Chiết Giang. Dùng phía Nam Trường Giang, nơi đây có hai vị danh nổi tiếng, chiến hạ là Tô Châu và Hàng Châu, nhưng cũng là trọng địa của Ma Giáo. Vào cuối đời nhà Tống, Phương Liệp đã thống lệnh giáo đồ chống lại triều đình. Dù thất bại, nhưng ma giáo vẫn không hề bị tiêu diệt. Hơn trăm năm sau lại hứng thịnh như xưa. Có điều không gây hấn với các phái, chỉ yên phận truyền bả giáo Pháp của mình. Ma giáo thực ra là một chi nhánh của Hồi giáo Ba Tư, được truyền sang Trung Hoa từ đời nhà đường. Lúc đầu có tên là Thiên Yên Giáo cùng với Đạo Phật của Thiên Trúc. Thầm thương Kỳ vượt bốn ngàn dặm đường, thai bại lần ngựa mới đến được huyện Thành Ẩm Sơn, cách núi Thiên Thai sáu dặm. Hôm ấy là ngày 12 tháng 7, thấy trời đã hoàng hôn. Chàng vào khách điếm tắm gội nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Thuyên Kỳ đến trước cổng đại môn tổng đàn má giáo, dưới chân núi Thiên Thai. Bảo gã giáo đồ cánh cửa, xin các hạ, đem vật này vào dâng lên giáo chủ phu nhân nói rằng tài hạ muốn bán chàng cao chất gà sợi dây truyền bằng ngọc tên này tuổi mới đôi mươi đâu có thể nhận ra lai lịch kỳ vật gã cười kinh thị trong tổng đàn thiếu gì ngọc nhà châu báo sợi dây tầm thường này nào có đáng gì đâu mà giao chủ phu nhân thèm để mắt đến thuyết kỳ không mất thì giờ chiếu đôi ma nhạn sáng quát bảo gã đừng nhiều lời Mau đem dân tận tay Lý Phu Nhân. Gã liếu ghiếu dân lời, Chạy như bay lên núi. Ba tên còn lại, Chẳng hiểu vì sao, Đội trưởng Hồ Bá của mình, Thay đổi thái độ nhanh đến thế. Chàng ung dung, chắp tay sau lưng đứng đợi. Lát sau, Hồ Bá và hai nữ tỳ ảo xanh xuống đến. Họ cung kính nghiêng mình thi lệ. Nàng có hai biếm tóc, Dài thư rằng bọn nô tỳ là tiểu lan và tiểu thí kính chào công tử thượng sơn giáo chủ phu nhân rất là nóng lòng được gặp chàng cao cương cho hồ bá rồi theo hai tiểu tỳ tổng đang nằm tích trên đỉnh núi đường lớn được đục đẽo thành bậc thang nên cũng dễ đi ngọc thiên thay chỉ cáo chừng bá trưởng đỉnh núi bằng phẳng rộng rãi cây cối um tùm họ không đưa chàng vào đại sảnh mà đi thẳng vào tòa tiểu lầu hai tầng ở phía sau giáo chủ phu nhân mặt mũi xanh xao tóc đã bạc trắng nhưng dung mạo còn vướng lại những nét thửa xuống thì bà chấm chú quan sát mời chàng ngồi Tay mân mê mặt ngọc, mắt long lanh hỏi từ đâu mà công tử có giật này và vì sao Lại muốn bán cho ta." Thiên Kỳ cố nén cảm xúc đáp, "Xin thứ lỗi, tiểu sinh sẽ trả lời sau, nhưng trước hết, tiểu sinh muốn cho phu nhân biết giá cả vật này và những tin tức liên quan sẽ đổi lấy một nửa tài sản của ma giáo đó." Lý phu nhân giật mình nhưng cũng gật đầu, "Được, ta chấp thuận." Thuyến Kỳ cười mát nói, Chỉ sợ lý giao chủ không đồng ý đây thôi phu nhân nè. Lý phu nhân quát mắt bảo, Vì lão thất phú ấy, Mà ta đã hao khổ suốt 18 năm nay. Không lúc nào, Ta không quên được Hồng Nhi. Như lão, Kỳ này mà dám nói nữa, Ta quyết liêu mạng già với lão. Cơ nghiệp này, vốn là của Hồng Nhi, Người thừa kế duy nhất, Đa nhà lão, đa cao, còn tiếc ghẻ làm gì? Xin công tử, hãy nói gõ lạc hạ của chủ nhân này. Thuyên kỳ chầm dọng, thánh nữ vẫn còn sống, hiện đang ở cánh gặn thiên sơn bên tây vực Canh giữ thi hài, con luân thành kiếm thẩm thiên tân. Vì lý giáo chủ đã bắt hai người phải thề suốt đời không được trở lại trung nguyên. Lý phu nhân Như bị một quả trì dán vào đầu Bà đáo đớn lẩm bẩm <cười> Thế mà lão dám bảo Không biết hồng nhi lưu lạc phương nào Lý bạch ơi là lý bạch Ngươi dám lừa ta Bà gạt nước mắt bạo tiểu lan Ngươi Mau đi tìm giáo chủ đến đây Bà chợt nhớ ra một điều gì quay sang hỏi chàng. Nhưng công tử Có quan hệ gì Với con gái của ta Thiên kỳ không cầm được lòng Phục xuống gọi Tổ mẫu Kỳ nhi là giọt máu của thần kiếm gia thánh nữ đây Lý phu nhân vui mừng khôn xiết, Nhưng tái dung mạo của chàng Không giống Lý Nhật Hồng Còn thẩm thiên tân Thì bà không biết mặt Nên cô nén tâm tình hỏi lại Nếu Ngươi là ngoại tôn của ta Tất phải biết Trong người ta có dấu hiệu gì đặc biệt? Chàng cười trống nước mắt, đứng lên đáp. Trên dai của tổ mẫu, có ba nốt gùi son to bằng hạt đậu, phải không? Không còn gì hạnh phúc hơn, Lý Phu Nhân ôm lấy chàng khóc nước nợ. Thuyên kỳ thì thầm vào tai bà, Phu Nhân miệng cười láo nước mắt. Kỳ nhi, quả là gánh mảnh, thôi được. Để xem lão quỷ ấy có thái độ thế nào. Hai người ngồi lại, trò chuyện với chủ với khách. Lát sau, Lý Bạch bước vào. Lão, dù tuổi đã hơn thất tuần, Nhưng trong gất tráng kiện, Thân thể cao lớn, quy phong. Họ lý ngồi xuống, Ôn tồn hỏi nương tự. Chẳng hay phu nhân, Muốn ta giải quyết chuyện gì? Bà dịu dàng nói, Phu quân, cũng biết thiếp, vì ngày đêm thương nhớ hồng nhí, nên mang tâm bệnh, không có cách nào sống hết năm. Này, công tử đây biết rõ nó ẩn vật của nhược hồng. Đồng ý, hướng dẫn chúng ta đi đón con về, giới gia dạng lưỡng vàng, không hiểu y phu quân thế nào. Lý giáo chủ lúng túng, vì lão không thể nói với bà rằng, Từ lâu lão đã biết ái ngữ ở Tây Dựng. Nhưng mà nếu tự dưng mất vạn lượng vàng thì cũng đau lòng, lão bối rối chẳng biết phải nói sao. Phu nhân giận dữ hỏi: "Mười hạ năm nay lão bảo đã cho giáo đồ truy trình khắp nơi mà không thấy, nay có người chỉ chỗ, con chờ gì nữa?" Lý Bạch ngượng ngùng nói nhỏ: "Phu nhân tha lỗi cho ta năm xưa ta bắt hồng nhi âm thầm rời khỏi trung nguyên suốt đời phải ẩn cư ở quan ngoại rồi lý phu nhân không dằn được căm hận giá một trưởng vào lưng giáo chủ lạo hự lên một tiếng máu rỉ ra khóe miệng gượng cười phu nhân tưởng ta sung sướng làm sao ba mươi năm trước sư tổ của thẫm thiên tân chém gãy tai sư phụ của ta mối thù giữa côn lung và ma giáo còn đấy chẳng lẽ ta lại để chúng công khai lấy nhau hay sao chỉ có cách xua rời chúng khỏi chung thổ để mà song chung với nhau được thôi lý phu nhân sững sờ bật khóc sau phu quân công nói Cho thiếp biết, từ đầu Tình mẫu tự như trời biển Nếu biết việc này phu nhân đã bỏ ta mà theo hồng Nhi ra hoa ngoại từ lâu rồi Ta đã mất ai nữa? Chẳng lẽ lại mất luôn bà hay sao? Lão quay sang bảo Thuyên Kỳ Nguồn cơn đã gõ Chắc công tử cũng thông cảm cho ta Để cảm tạ tâm lộng công tử, ta xin tặng ngàn lượng bạc đền ơn. Lý Phu Nhân tụm tiệm cười bảo, Theo ý thiệp, Phu Quân hãy phong cho chàng công tử này, Chức thiếu giao chủ ma giáo, sau này kê vị ngôi giao chủ. Lý Bách giật mình sững sốt, tưởng nướng tự bị bệnh hoạn nên phát cuồng, Nhưng thấy bà, nhìn chàng thiếu niên, Chứ cặp mắt ôm yếm. Lọ ngẩn người chăm chú quan sát, Dung mạo chàng, Hình bóng thẩm thiên tân hiện ra trong ký ức. Lọ nghẹn ngào, hiểu ra chân tướng, Gạt lệ già nua, ướt gá khóe mắt. Lý phu nhân cười bảo thuyên kỳ, Kỳ nhi, người còn oán hận ngoại tổ này nữa không? Chàng sụp xuống cúi đầu thưa, Ngoại tổ, Tiểu tôn, thẩm thuyên kỳ, xin khấu kiến. Lý Bạch vui mừng vô hạn. Cúi xuống nhấp bổng tràn lên, bật cười há hả. Hoàng thiên hữu nhãn. Ta vẫn lo cơ nghiệp không người thừa kế. Không ngờ, Hồng Nhi đã cho ta một đứa cháu ngoại cốt cách phi phàm Bà cháu ngươi thật là tài ác. Giam bỡn cợt lão già này. Lý Bạch công lực thâm hậu giọng nói sang sảng như chuông đồng nên cả tổng đàn đều nghe rõ. Lý phu nhân cao mày gắt gỏng, phu quân nói lớn làm thiếp nhất cả cái đầu. lão cục hứng nhận lỗi phải phải ta quên mất bà đang mang bệnh. lão buông chàng ra thân thiết hỏi, song thân của con vẫn an khang chứ? thiên kỳ bùi người đáp. Tiên phụ 12 năm trước đã bị người ám hại cùng với 300 anh hào kiệt trung nguyên. Lý Bách chừng đối mắt khổ. Kẻ nào dám giết hiền tế của ta? Chàng cười mát bảo. Nếu tiểu tôn không lầm thì hắn chính là kẻ vừa dâng cho ngoại tổ 5.000 lượng vàng Lý Bách kinh hãi lùi lại một bước. Thông thiên giáo chủ Tiểu Tôm chỉ linh cảm như vậy thôi, sau này có gặp lão xin ngoại tổ chú ý bàn tai hủ, nếu mất hai ngón út và áp út thì quyết chẳng sai. Can bèn thục lại thảm án năm xưa. Và sau đó về việc Cổ Công Vi Thừa Khánh đã tìm giá phương thuốc hồi sinh cho Thiên Tân cũng như dạ tâm của Thông Thiên Giáo. Lý Bạch tư lự vâng về hàm râu nhuộm cẩm ta sẽ đích thân lên Thiêu Lâm tự cầu khẩn lão cấp không từ để xin ba viên đại hoàng đan nhưng đông y đã từng bị ta đã thương chắc khó mà lão biu kinh đan cùng lắm ta kéo nguyên lực lượng ma giao đến sơn tay uy hiếp lão mà lấy củ chuyển phản hồn đan Thuyên kỳ không ngờ ngoại tổ lại tận tâm với cha mình như vậy, chàng cảm kích thương. Việc này hạ hồi phân giải. Tiểu tôn cho rằng trước mắt phải bắt cho được giáo chủ thông thiên giáo. Nếu hắn chính là huấn thủ năm xưa thì đem ra trước võ lâm luận tội, gửi hờn cho ba trăm hào kiệt, đã vùi thay dưới chân rằng thiên sơn. Lý Bạch thấy cháu ngoại hào khí can dân hiếu kỳ hỏi võ công của kỳ nhi thế nào nhược hồng có đem ma kinh dạy cho ngươi không chàng tĩnh tĩnh gập đầu hỏi lại bản lãnh của tứ đại ác ma so với ngoại tổ hơn kém ra sao lão nghiêm giọng bảo nếu mà đơn đấu thì trong vòng ba trăm chiêu ta đủ sức lấy mạng họ thiên kỳ thản nhiên nói Tiểu tôn không cần đến một trăm chiều đã lấy mạng vô diễm phi ma rồi. Lý Bạch sửng sốt. Ta luyện ma kinh sáu chục năm mà còn không làm được điều ấy? Hay người còn học thêm thành công nào khác? Phải ngoại tổ quên ngàn, phô nguyên nguyên bảo luật giống là kỳ học của côn lưng hay sao? Lão chủ mừng rỡ cười ca ca, hèn gì. Ngày ấy, thiên tân đưa nhược hồng sang tây giật, ẩn giật nơi thiên sơn lạnh giá. Này, kỳ nhi tinh thông tuyệt học, cổ kim hiêm thay Chưa hôm sau, tổng đàn má giáo tưng bừng như ngày Tết. Hai ngàn giáo chúng mặc ảo mới lăn xăng, kéo đèn cỡ qua, từ chấn núi đến tổng đàn. Nhưng không ai biết, ngay chiều hôm trước, đại hộ pháp má giáo là quý ảnh dương ly đã bị phế bỏ võ công tống vào đại lao. Lão đã thú nhận mình là tai sai của Thông Thiên giáo đang chờ cơ hội ám hại Lý giáo chủ để đoạt ngôi tiếp vị. Phu thê giáo chúng của các bậc thượng thượng trong ma giáo thấy thuyền kỳ liên thành má nhãn di hồn đại pháp không khỏi ngạc nhiên. Họ cũng nhiều năm khổ luyện môn này mà không thành. Giáo chủ hỏi thì chàng trả lời: "Có lẽ Là trong người của Tiểu Tôn, có hai luồng nội công, Thái Ất Quy Nguyên và Thiên Ma Tâm Pháp luân chuyển, nên mới luyện được công phu ma nhãn. Còn các vị trưởng bối thì chỉ có một loại, Ngài còn ở một mình dưới gặn Thiên Sơn Tuyết Phủ. Tiểu Tôn á, nảy ra ý định, thu phục bọn sói lang hổ báo, nên cố công luyện thử, ai về lại được thành công. Truyền thống của Ma giáo là ăn chay. Nhưng từ ngày Thái Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương đánh đuổi quân Mông Cổ, giáo đồ Ma giáo đã được phép ăn mặn như người thường. Từ đó đến nay, việc chay tịnh không bắt buộc. Trong suốt triều đại tự do truyền bá, trở nên hùng mạnh, đền thờ thánh quả mọc lên khắp nơi. Giáo đồ đông lên hàng trăm vạn. Cũng may, sau cuộc kháng nguyên, Ma giáo không còn bị các phái Bạch đạo khinh thường, ghét bỏ nữa, nên Võ Lâm được thái bình. Lưu Lý Bạch có dạ tâm thống trị giang hồ thì với lực lượng hùng hậu này quá dễ dàng như trợ bàn tay. Nhắc lại, sau 18 năm im liệm lặng lẽ vì cuộc ra đi của thánh nữ núi Thiên Thai Mới có ngày hội lớn hôm nay. Hơn 2000 giáo chúng ngồi đầy gần 400 bàn tiệc, cổ dương mắt chiếm ngưỡng thiếu giáo chủ ái tử của thánh nữ mới trở về từ tái dực Lý Bách sang sẵn tuyên bố Chư dị giáo chủ bổn tò xin giới thiệu ngoại tôn thẩm thuyên kỳ thiếu giáo chủ bổn giáo và cũng là người kế vị bổn tò sau này cơ nghiệp ma giáo không phải là cổ ghiêng của họ Lý nhưng nếu ai có tự tin bản lãnh thắng được tiểu tôn bổn tò xin lập tức thối dị nhường ngôi cho người ấy giờ đây chúng ta cũng nâng chén chúc mừng lời tuyên bố của giáo chủ gây xôn xao toàn trường họ không tin chàng thiếu niên kia lại hơn được những cao thủ thành danh má giáo ngủ được vài tuần đường chủ cử lực đường là thần lực kim cang cao thích Đứng dậy vòng tay nói Cung bẩm giáo chủ Không phải thuộc hạ nghi ngờ Kim ngôn của giáo chủ Nhưng cũng muốn được thiêu giáo chủ Chỉ giao dạy chiêu Toàn trường vỗ tay khích lệ Họ cao Tự tin bước ra khoảng sân trống ở giữa Lửng thửng Như chiếc tháp sắt biết đi Gã nổi tiếng là người có thần lực Khủng khiếp nhất võ lâm Lý Bách miệng cười Rá hiểu cho Thuyên Kỳ chàng Ung Dung đứng đối diện với Cao Thích hòa nhẹ hỏi chẳng ai Cao huynh muốn tỷ đấu bằng cách nào đấy gã bị nụ cười đầy ma lực của chàng chinh phục bối rối quên cả ý định tranh hùng gãi đầu nói thuộc hạ không dám mạo phạm tùy thí chủ định đoạt chàng thấy trong tay gã có thanh thiết côn bằng thép rồng tay bằng cổ tay liền bảo Ờ chúng ta mỗi người nắm một đầu côn, Ai giành được thì coi như thắng Gà không ngờ chàng lại dám so thần lực với mình Nên đắc ý tán thành Lý Bách dù tính tưởng và bản lãnh của cháu ngoại Cũng không khỏi giật mình lo ngại Cao thích đưa một đầu côn cho thiên kỳ Ngạo nghễ nói Xin thiếu giáo chủ cẩn trọng Nói xong gà quát lên như sấm, xuống tấn Giật mạnh thiết công, hai tay gạ sức ngàn cân, đinh ninh ít nhất cũng kéo được đối thủ rời trộn. Nào ngờ, chẳng hề mãi mãi chấn động. Họ cao biến sắc, vẫn toàn lực kéo đến nổi thanh thép tròn bị giãn dài ra nửa thước. Cử tọa hoang hô như sấp động. Mồ hôi của thần lực kim cang tót ra như tắm, mà vẫn không sao lai chuyện đối phương. Thấy Thuyên Kỳ giận miệng cười, tươi tịnh, gã ngượng ngùng, cố giữ thế cân bằng. Lát sau, gã nghe thiết côn nóng lên và càng ngày giãn ra như đang bị nung trong lửa. Cuối cùng, da bàn tay bỗng gác, không còn chịu nổi, gã buông côn dòng tay nhận bại. Thiêu giao chủ, thần công vô thường, thuộc hạ sinh tâm phục. Dựa tiếng ghéo hòa, chàng vuốt thanh thiết côn ngắn lại như cũ. Cao cho gạ và nói: "Lát nữa ta và Cao Vinh đấu thử xem tử lượng ai cao cường hơn nha." Gã mừng rỡ, nắm tay Càn lối về bàn mình, lát sau bàn của hai người trở thành tâm điểm của ngai hội. Các giáo đồ xúm lại uống mừng và càng thêm yêu mến Thuyên Kỳ. Bỗng, Nghi Hộ Pháp là cầu hồn kiếm tối hậu để nhất kiếm thủ của ma giáo đứng lên cao giọng bẩm giáo chủ, tiểu đệ, luyện thiên ma kiếm pháp đã 60 năm. Tự tin, không ai hơn được. Suốt đời, chỉ khâm phục có mình giáo chủ đại ca. nay thiên kỳ muốn kế nghiệp đại ca, ít nhất phải thắng được thanh kiếm trong tay tiểu đệ. Lý giáo chủ biết lão đệ của mình vẫn tự hào về kiếm thuật, cho rằng xứng đáng kế gì sau này. nay thầy! Thuyên kỳ thế chỗ mình không khỏi ấm ức. Lý Bạch cười ha <cười> ha bảo. <cười> Thôi lão đệ, ta cũng biết ngươi là đại công thần của bản giáo. Ta cùng ta vào sanh ra trừ, gật xưng đáng làm giáo trụ. Nhưng tuổi ta, chúng ta đều cao. Nếu ta chết đi thì liệu lão đệ sống được bao nhiêu năm nữa? Chính vì vậy, Ta mới muốn giao cơ nghiệp cho lớp trẻ. Nay lao đệ muốn thử đại thuyền kỳ thì cứ việc. Nếu không ngươi sẽ trách đại ca thiền vị. Có điều, ngươi là trưởng bối, nếu có lỡ thua tuyệt đối không được vì hổ thẹn mà đem lòng oán hận kỳ nghi nha. Thôi Hạo tỉnh ngộ, mỉm cười đáp: "Đại ca, yên tâm. Tiểu đệ Nào phải là kẻ hẹp hòi, Nếu mà kỳ nhi thắng được, Cấu hồn kiếm, Chứng tỏ ma dao này, May mắn có được một bậc kỳ tài kế nghiệp, Tiểu đệ càng cao hứng Chứ làm sao mà giận hờn, Lý Bạch hài lòng gọi thuyên kỳ, Kỳ nhi, Thôi cụ công, Muốn chỉ dạy cho ngươi vài đường kiếm, Mau mau, Ra hầu tiếp người, Chàng giả lớn, Rồi bước đến trước mặt họ thôi. Tính cận thưa. Tiểu tôn xin lãnh giao cụ công. Thôi hạo đã mất đi ý định. Tranh giáo trụ nên hiền hòa nói. Kỳ nhi bất tất khiêm cung. Ngươi hãy chỗ hết tài nghệ cho toàn giáo tâm phục. Nếu không sẽ khiến ngoại công ngươi mang tiên thiên dị đây. Thuyến kỳ gật đầu hiểu ý. Ôm kiếm chào rồi bắt đầu tấn công, Thôi hạo thấy chàng sử dụng phu thiên ma kiếm pháp một cách kỳ ảo, lão rất hài lòng. Kiếm thuật họ thôi đã đến mức xúc thần nhập quá, phá quy hết quy luật của kiếm chiêu, kiếm khí lạnh lẽo, giang duỗi như mấy mù, đã hơn trăm chiêu mà thiên kỳ vẫn không hề chịu kém. Họ thôi dồn kiếm công lực vào thân kiếm, quyết giành thế thượng phong. Nhưng thuyên kỳ tự hiểu, không thể dùng pho thiên ma kiếm pháp mà thủ thắng được. Nên đã biến chiêu, sử dụng pho vô thượng trong nguyên nguyên bạo lục. Thân kiếm hợp nhất, biến thành đạo hào quang bái lượng quanh đối thủ. Mọi người kinh hại, trước thực ngự kiếm, đứng cả lên theo dõi. Câu hồn kiếm cao hứng đem tuyệt chiêu tâm quyếp một đời, do lão tự sáng tạo ra, dẫn toàn lực, tung kiếm, tạo thành hàng vạn kiếm mạnh đón lấy đường kiếm của Thuyên Kỳ. Hai thanh thép chạm nhau vang rền, sánh phương dội ra, toàn trường chú mục, cổ phân định xem ai thắng ai bại. Nhưng chỉ thấy hai người nhìn nhau cười hòa ái. Lý Dao chủ cười vang thiên bốt, cuộc đấu này vất phần thắng bại. Câu hồn kiếm lắc đầu phủ nhận. Đại ca đừng buông mặt cho tiểu đệ làm gì. Nếu mà Kỳ Nhi không nương tay thì hảo này đã tán mạng rồi. Nói xong, lão giật tung ngực áo cho mọi người xem bảy chấm đỏ trên tâm thất. Lão vui vẻ bảo: "Kỳ Nhi luyện kiếm đến mức dùng kiếm khí đã thương mà chẳng gắt áo, cũ công xin bái phục." Mọi người lắc đầu lè lưỡi, Quang hô vang dội. Hết. Hồi thứ ba, mời các bạn đón xem hồi bốn.